Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nhu chương 867 ra đi 867 ra đi Đây Sơn cảm ơn ngày lành năm năm 88 khen thưởng cảm ơn đạo tạc thảo thượng phi Tốc hoán vé tháng duy trì Cảm tạ mọi người Vô để thâm huyên cái kia đường quá hung hiểm Từng cũng có cường giả mạnh hơn độ Nhưng rốt cuộc có thành công hay không vượt qua Kia liền không có ai biết Một cách không biết đường Đổi làm ngày trước Hồng mông quốc chủ thậm chí có thể đợi cho cái này kỷ nguyên chấm dứt Thì lại bước vào thông thiên chi lộ Nhưng lần này thông thiên chi lộ bất đồng ngày trước Chỉ là đại đảo cảnh vô thượng tồn tại liền có vài vị Cường giả tập hợp Mỗi người đều là chuẩn bị đầy đủ Hắn rời khỏi trước Phía trước nhân đã dùng đi rồi rất xa Nếu là đợi cho lần sau kia cơ hội cũng không nhất định có nhiều hơn Đinh nhạc rời đi Vô biên hốn đổn lại khôi phục yên tĩnh Đều đại thế lực đều là tưởng an vô sự Đến cảnh giới trí tôn Như nếu không phải có khó có thể hóa giải mâu thuẫn vị trí tôn cũng không muốn sinh tử đối mặt Đương nhiên, đế nhất cùng ma tôn hai đời hiện tại cũng là thực lực không đủ Bằng không chắc chắn sẽ không thành thật như vậy Vô biên hốn độn tân sinh Tùy thời gian trôi qua Vô biên hốn độn bên trong cũng là sự sụp rất nhiều thiên tài địa bảo Ngay cả hốn độn linh bảo đều là xuất hiện Mới hốn độn Linh Bảo suốt thế để cho trí tôn bá chủ đều ra tay Bất quá mới ra cái này hốn đồn Linh Bảo vẫn bị thánh bảo hộ cho câu đáp đi rồi Để cho một đám chí tôn rất không thể tránh được Không đến bao lâu Đinh nhạc lại như đi vào cõi thần tiên hồng mông thiên Thế nhưng lần này hắn 500 năm sau chính là lui ra ngoài Cái kia tốc độ tu luyện thật sự có điểm để cho hắn không tiếp thụ được. Vì thế, ma tôn hai đời có chút bi kịch, đinh nhạc không có việc gì tìm hắn nói chuyện phiến. Ở tòa này ma quật bên trong ngồi mà nói xuân. Âm âm âm. Một ngày này, hỗn độn tử sơn đã xảy ra thật lớn ba động, vô cùng hào quang ngút trời dựng lên. trùm tia sáng như trụ toàn bộ hỗn độn đều là chiếu sáng. Hốn đồn vạn đảo chấn động, chủ động tránh lui Đinh nhạc tử ma quật bên trong đi ra Nhìn về phía hốn đồn tử sơn phương hướng Nhất thời hiểu rõ Người này thật sự thành công rồi Trong dữ liệu, lại có một chút đột nhiên Ma tôn hai đời cũng có chút khiếp sợ Lần này, hốn đồn bên trong đột nhiên nhô ra một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Chí tôn bá chủ thời đại liền đã xong Bất quá cũng may vị nào cùng hốn độn phía trong thế lực khác đều là không có gì liên quan Vẫn luôn là không tranh với đời Để cho nhân thở dài nhẹ nhóm một hơi Đại đảo cảnh ra đời chấn kinh rồi hốn độn Đây là cách này kỷ nguyên đệ nhất vì đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Toàn bộ hốn độn tử sơn nhất thời đều là vô số gì tượng hiện lên Minh mông tử khí đều là lóe ra hào quang Rất nhiều cường giả đều là đi bái hạ đại đạo cảnh ra đời Hốn đồn phía trong cường giả cũng phải cho cái mặt mũi Đinh nhạc cũng là nhìn thấy vị kia tồn tại hình dáng Ánh mắt rất kiên nghị Chỉ này một chút liền đó có thể thấy được này đạo tâm chắc chắn Bằng không cũng không thể chứng đạo thành công Bất tử thiên tôn, vị này tồn tại danh hào Bất tử thiên tôn đem đinh nhạc giữ lại Hắn vẫn luôn có chú ý tới đinh nhạc động tác Tự nhiên vị này đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Cũng là không nghĩ lại hốn đồn bên trong ở lâu Một có nhiều hơn ý nghĩa Vô để thâm uyên Được Bất tử thiên tôn gật đầu Nghĩ đều không nghĩ sẽ đồng ý Mà chuyện kế tiếp liền dễ làm Đinh nhạc cũng không muốn nhiều trì hoãn Hiện giờ kỷ nguyên mới đã qua mấy ngàn năm Thông Thiên Chi lộ tình huống cũng không rõ ràng lắm Nhưng sớm một chút đạp lên nhất định là mới có lợi Toàn bộ trí tôn cũng phải đi Đinh nhạc con người lói sáng, nói theo sau Hắn nhất nhất tìm đến cửa, báo cho biết chư vị trí tôn bá chủ Thông Thiên Chi lộ Muốn đi chính người đi thôi Đế nhất hừ lạnh nói Nhưng tùy theo Đinh Nhạc chính là một quyền đập xuống Xem sắc mặt hồng chương đế nhất nói Không phải do ngươi Không chỉ là đế nhất Kia thái tử đạo nhân cũng là không nghĩ như vậy Bước trên thông thiên chi lộ Vô đệ thâm huyên hung hiểm khó lường Hắn mới là trở thành trí tôn bá chủ Không nghĩ bước vào hiểm cảnh Nhưng liền như là Đinh Nhạc từng nói Này một chút không phải do bọn họ làm chủ Đinh nhạc thái độ rất kiên quyết Nếu không nghĩ thượng thông thiên chi lộ Kia đinh nhạc liền sẽ trực tiếp khai chiến Trực tiếp khai chiến Này một chút đinh nhạc một có nhiều hơn ác lực Nhưng thái tử đảo nhân cũng là mồ hôi lạnh đều đi ra Muốn hiện giờ Mới lên cấp trí tôn bá chủ chính là một có một cách là đinh nhạc đối thủ Lại là ngàn năm sau Hồng hoang thiên địa hoàn toàn uy áp hốn đổn Chí tôn bá chủ không nhúc tay vào thế sự Hồng hoang thiên địa tuyệt thế bá chủ làm cho cả hốn độn đều là cảm giác sun dậy Hồng hoang thiên địa tuyệt thế bá chủ sẽ không có đoạn tuyệt qua Hồng quân đảo tổ Thông thiên giáo chủ Dương My Đại Tiên Lý Thần Lam Tiên Linh Vương Tiểu Nậu Phụ, Tiểu Không, Ngọc Lăng Đảo Tôn, Thiên Vi Thiếu Quân, Dương Ngọc Nhi ước chừng 10 Vị. Mà ở phía sau, chư Thiên Thánh Nhân Tiểu Thanh Mai Đinh Long cũng là bị Vây Tứ Kiếp Đỉnh Phong, Cường Giả Như Vân. Ui thế năm người có thể ngăn. Cách này kỷ nguyên là Hồng Hoang Thiên Địa Kỷ Nguyên A. Hốn đồn bên trong có Cường Giả Thở Dài. Có thể tưởng tượng, chờ trừ vị trí tôn bá chủ sau khi rời đi Hốn độn bên trong ai còn là hồng hoang thiên địa địch thủ Đó là có thể quét ngang toàn bộ hốn độn vô địch của thế Trước kỷ nguyên nói như thế nào còn có ngũ đại thần quốc Cách này kỷ nguyên trực tiếp chính là một nhà độc lớn Đây là bản cổ đại đảo tôn di trạch Lấy thân chứng đạo Hung hiểm khó lường Nhưng là phúc phận hàng tỷ sinh linh Sống bất tử thiên tôn trứng đạo Còn kém một mập Mà phía sau Đinh nhạc mấy người cũng là chuẩn bị gần đủ rồi Nhiều năm không thấy chí tôn hơi thở hiển lộ Ở tại hốn đồn bên trong Thổi quét vô biên hốn đồn Cho mọi người một cái rõ ràng tín hiệu Đạo hữu một đường cẩn thận Hạ kỷ nguyên bổn cô nương sẽ đuổi theo ngươi Dương Ngọc Nhi ở cáo biệt, sắc mặt phức tạp, vô đề thâm huyên quá mức hung hiểm, trí tôn bá chủ cũng không phải hoàn toàn chắc chắn tuyệt thế bá chủ càng không cần nghĩ. ngày thời gian ngàn năm, Đinh Nhạc luôn luôn tại làm bạn người nhà, có hắn tự mình ra tay. Người nhà của hắn hiện giờ đều là đảo hạnh thâm thậu, đủ để ở trong hốn đồn tự bảo. Đinh Long càng là có cơ hội bước vào tuyệt thế bá chủ cảnh dưới bên trong Hơn nữa hắn còn để lại đủ loại chuẩn bị ở sau Vậy là đủ rồi Chúng ta công chủ đến Đinh Nhạc nói meo meo Thông thiên chi lộ bản miêu đến đây Tiểu Bạc miêu kêu quái gì Làm cho cả hốn đồn đều là chấn động Di còn ẩn ngấp rồi Đinh Nhạc ánh mắt vừa nhíu Hắn không có cảm ứng được đà thiên đạo tôn hơi thở, xem ra là trốn xa. Đinh nhạc ánh mắt lạnh lùng, vẫn có không thức thời. Đối với này một chút, đinh nhạc đã sớm chuẩn bị. Thiên đạo thần quốc âm ty bảo kính bị hắn mượn tới. Phía này bảo kính thần diệu vô biên, không chi phí nhiều khí lực. Đinh nhạc liền ở sâu trong cư không tìm được rồi đà thiên đạo tôn. Đạo hữu cần phải đi Đinh nhạc lạnh lùng nói Để cho đà thiên đạo tôn sắc mặt trắng bệnh Liền vội vàng tật đầu Lúc này đây Không chỉ có hốn độn phía trong toàn bộ trí tôn đều rời đi Vạn đạo đồ cùng thái tôn ấm cũng là cùng nhau Người mang chỉ thiên châm làm gì Tiểu bạc miêu hỏi Đinh nhạc nói lại dùng Hắn đem thánh mâu lưu tại hồng hoang thiên địa Tương tự Hậu thổ nương nương cũng đem bàn cổ phủ để lại Bất quá bàn cổ phủ chính là hồng hoang thiên địa hốn đồn linh bảo Tự nhiên cũng là về tới hồng hoang thiên địa trong tay Bất quá thần tôn sơn cũng là có không ít cường giả Ma nê thần quân Tàn quang thần quân tăng thêm hổ tam gia Ba vị tuyệt thế bá chủ Thực lực cũng không hiếu Này hạ hồng hoang thiên địa không lo Hồng quân đảo tổ xem hồng hoang trong thiên địa kia Vài kiện hốn độn linh bảo nhất thời nở nụ cười Không đến bao lâu Vô để thâm huyên trên không Rất nhiều chí tôn chính là xuất hiện Tùy theo Bất tử thiên tôn cũng là tiến đến Đi thôi Bất tử thiên tôn nói cái thứ nhất bước chân vào vô để thâm huyên Thông thiên chi lộ Ta đến đây Đinh nhạc vị thứ hai Ánh mắt kiên định Chưa xong còn tiếp